Trường 3766, tự ý rời khỏi vị trí, hầu tử. Anh ta mặc trang phục của binh sĩ Canh Thành, đang kiểm tra những người ra vào. Diệp Bắc Minh ngắc nhiên, hầu tử, sao anh lại ở đây? Hầu, tử ngẩn người, sau khi nhìn thấy Diệp Bác Minh cũng rất kích động, anh Diệp, sao anh lại đến đây? Bàn giao với binh sĩ bên cạnh một câu. Rồi chạy đến trước Diệp Bắc Minh. Vô cùng kích động ôm Diệp Bắc Minh một cái. Tôi còn tưởng trong mấy năm cũng không thể gặp lại anh chứ. Không. Ngờ anh Diệp lại đến rừng rậm tinh hồn. Diệp Bắc Minh ngảm nhìn Hầu Tử. Hầu Tử, thế này là thế nào? Chẳng phải anh gia nhập thất tinh các sao? Sao lại ở đây canh gác cổng thành? Hầu Tử hơi lúng túng cười. Căn cốt của tôi hơi kém. Chỉ có thể làm thần bộc của thất tinh các. Sau khi tôi gia nhập thất tinh các lại không cần. Thận đắc tội với một trưởng lão, đã thị điều đến rừng rậm tinh hồn canh gác cổng thành. Nhưng tôi sống vẫn ổn, chỉ là cần tuần tra, không có thời gian luyện võ. Gần giống với thế giới hiện thực, không có bối cảnh, căn cốt bình thường, điều đến biên cương, thạch trung hổ ở một bên bổ sung một câu. Chủ nhân, các tông môn mỗi năm đều cử người đến. Dừng dậm tinh hồn canh gác, có điều tỷ lệ chết của đội tuần tra cao đến một nửa, rất nhiều người gần đều bỏ mạng. Nghe thấy lời này, con mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia tức giận. Hầu tử cười xua tay, anh Diệp, người từ hạ giới lên đều như vậy. Thực ra cũng không có gì, chỉ cần vượt qua ba năm tôi có thể về thất tinh tác thoát khỏi thân phận thần bộc trở thành đệ tử chính thức Diệp Bắc Minh cao mày bỗng nhiên bốp, một chiếc roi dài giáng xuống quất mạnh lên sau lưng hầu tử xẹt một luồng khí tức sấm sét bùng lên đánh cho lưng hầu tử tuét máu một mùi cháy truyền đến bạn đang đọc truyện mới tại chuyên a gạch dưới rét rét Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à?